Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng đi tới một cái sơn động, hiện tại trời mưa lớn như vậy, muốn ra khỏi cánh rừng này xem ra là không có khả năng, chỉ có thể đợi đến lúc mưa tạnh thôi. Buông Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần tìm đến chút cỏ khô, nhóm lửa, cởi quần áo hong khô, muốn Bạch Vũ Mộng cũng cởi quần áo ra, nàng lại ôm chặt thân mình. Ngươi làm gì? Cởi quần áo ra? Hong khô, mặc quần áo ướt sẽ cảm mạo không cần ngươi quản." Bạch Vũ Mộng có chút tùy hứng nói, hiện tại ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, nàng thực sự bản thân chống đỡ không được, rắn này cũng thật độc a. Xem môi Bạch Vũ Mộng biến thành màu tím, Lam Hạo Thần biết là xà độc phát tác, rõ ràng rất khó chịu, lại không nói ra, thật sự là quật cường. Cúi đầu, vén váy Bạch Vũ Mộng lên, Bạch Vũ Mộng có chút phản kháng, giật giật, đừng nhúc nhích bằng không, ngươi chết cũng đừng trách ta. Đem môi áp lên vết cắn, dùng sức mút vào, hút độc ra, phun qua một bên, lặp lại động tác này vài lần, máu phun ra rốt cục trở về màu đỏ bình thường. Bạch Vũ mộng kinh ngạc nhìn hắn, giữa bọn họ cũng không tính quen thuộc, hắn lại vì nàng, ngay cả mạng đều không cần, tâm tình tràn đầy phức tạp, nếu là người khác, hắn cũng sẽ như vậy đi. Bất tri bất giác liền hỏi ra, nếu là người khác, ngươi cũng sẽ như vậy giúp các nàng hút độc ra sao? Bỗng nhiên có chút sợ hãi nghe được đáp án, chỉ có ngươi. Ba chữ ngắn ngủn, lại khiến Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, chỉ là cảm thấy thực nhẹ nhàng. Lam Hạo Thần không biết khi nào thì tìm được thảo dược nhai nát, đắp ở trên miệng vết thương, lại xé một mảnh vải từ trên y phục mình Băng bó vết thương cho Bạch Vũ Mộng. Sau ngồi bên đống lửa hong khô quần áo, bản thân lại mặc vào, hỏi: "Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?" "Ta không đói bụng, ta buồn ngủ quá, trước tiên ngủ đã." Bạch Vũ Mộng nói xong liền nhắm mắt lại ngủ. Một lát sau, Lam Hạo Thần cũng chuẩn bị ngủ, nhìn Bạch Vũ Mộng giống như rất lạnh, thân mình co lại một góc. Kỳ lạ, hiện tại thời tiết Tuy rằng không phải quá nóng, nhưng cũng không có quá lạnh a. Đưa tay sờ sờ cái trán của nàng, nóng quá. Xem ra là phát sốt rồi. Cô gái này thế nào lại không biết tự chiếu cố bản thân vậy? Cởi quần áo trên người, đắp cho Bạch Vũ Mộng, nhìn nàng vẫn còn rất lạnh, do dự một chút, vươn tay ôm lấy nàng, làm cho nàng có thể ấm áp hơn một chút. Bạch Vũ Mộng trong lúc mơ màng, chỉ cảm thấy thân thể rơi vào một cái ôm ấm áp, đây là việc nàng chờ mong đã lâu, vì thế liền chui vào vòng ôm ấm ấp của hắn, tìm vị trí thoải mái, an tâm ngủ. Trước kia, chỉ cần có người xa lạ, Bạch Vũ Mộng tuyệt đối sẽ không an tâm ngủ như thế, có thể Lam Hạo Thần không tính là người xa lạ. Hôm nay có lẽ là do Bạch Vũ Mộng phát sốt, cũng có lẽ là Bạch Vũ Mộng vốn yên tâm với chủ nhân của cái ôm kia. Lam Hạo Thần thấy hành động đáng yêu của Bạch Vũ Mộng, cười cười, cũng ngủ. Hôm nay giữa bọn họ có bất đồng gì, có lẽ cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Hướng hoa hướng chế, nếu có thể nguyện luôn ngủ mơ, không để ý đến mưa gió thế gian, chỉ muốn sống trong cuộc sống xinh đẹp sung sướng cho đến khi chết, cho cốt lưu lại trong gió. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13 Ra khỏi rừng buổi sáng ngày thứ hai, Bạch Vũ Mộng tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở trong lòng Lam Hạo Thần, không được tự nhiên giật giật, Lam Hạo Thần bừng tỉnh. Bạch Vũ Mộng xấu hổ rời khỏi cái ôm của Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần lại không thèm để ý cười cười, đưa tay sờ sờ trán Bạch Vũ Mộng, đã hạ sốt. "Ngươi ở trong này đi, ta đi tìm đồ ăn." Lam Hạo Thần nói xong liền đi ra sơn động. Bạch Vũ Mộng nhìn bóng lưng Lam Hạo Thần, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Rất nhanh, Lam Hạo Thần trở lại, mang về hai con chim chích đá xử lý tốt. Hắn vừa nướng chim chích, vừa cùng Bạch Vũ Mộng tán gẫu. "Thương thế của ngươi có tốt hơn chút nào không?" "Đã không có việc gì, cảm ơn ngươi." Dừng một chút, nghi hoặc nói, "Bất quá, ngươi hôm nay rất kỳ quái a, nghe đồn chiến vương không phải thế này." Lam Hạo Thần không trả lời nàng, có lẽ chính hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại trở nên kỳ quái như thế. Sơn Động Lâm bảo yên tĩnh, bọn họ ai cũng không nói gì thêm. Ở ngoài bìa rừng đã sớm có rất nhiều người vây quanh, một người đi vào không trở về, người thứ hai đi vào cũng không trở về. Lam Hạo Thần võ công cao như vậy, nếu hắn có chuyện gì, chỉ sợ nơi này không một ai có năng lực đi cứu hắn. Lam Giác Phong thương lượng với Thu Hàng Duệ đi tìm người, nhưng lại bận tâm đến nữ quyến bên này, không thể đi, chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ. Trong sơn động Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần đá ăn xong, Lam Hạo Thần thoáng thu thập một chút, bên ngoài mưa đã tạnh, chúng ta trở về đi, bọn họ chờ cũng sốt ruột. Bạch Vũ Mộng không nói gì thêm, gật đầu, nàng phải nhanh chóng làm rõ bản thân vì sao lại kỳ quái như vậy. Bạch Vũ Mộng đứng dậy, Lam Hạo Thần chuẩn bị đi lại bên nàng, Bạch Vũ Mộng hơi có chút không được tự nhiên, cũng chỉ có thể để Lam Hạo Thần đỡ đi. Chờ đến khi bọn hắn đi ra khỏi rừng cây, đã là rất lâu sau, Lam Giác Phong đang chuẩn bị đi gọi Ngự Lâm quân tìm kiếm bốn phía. Nhìn thấy bọn họ bình an đi ra, rốt cục thở dài nhẹ nhõm, nhưng nhìn Lam Hạo Thần thân mật đỡ Bạch Vũ Mộng, đều kinh ngạc há to miệng hơn nửa ngày không khép lại. Hoàng huynh, các ngươi rốt cục đi ra rồi, giỏi chết ta." Lam Giác Phong tùy tiện mở miệng, Lam Hạo Thần như cũ mặt không biểu cảm, chỉ gật đầu, ý bảo bọn họ không cần lo lắng. Hạ Tử Lăng thấy Bạch Vũ Mộng là bị đỡ đi ra, vội vàng khẩn trương chạy tới, "Mộ tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Thấy Hạ Tử Lăng quan tâm bản thân, Bạch Vũ Mộng khẽ cười, Ý bảo nàng không có việc gì, ánh mắt hạ tử lăng trong lúc hai bọn họ ái mũi chuyển động vài vòng, thấy vậy bạch vũ mộng càng thêm không được tự nhiên. Đông nhiễm ướm cùng hận nhuế vội vàng đến đỡ nàng, lần này ra ngoài thật sự là không thuận lợi, thế nào lại liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, về sau ra ngoài phải xem hoàng lịch, đã xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng đều không có tâm tư tiếp tục đóng quân giã ngoại. Bạch Vũ Mộng hướng bọn họ giải thích một chút, liền về tướng phủ, trở lại tướng phủ, Bạch Vũ Mộng còn chưa kịp ngồi, Bạch Cẩm Trình liền mang theo một đám người đến. Bạch Vũ Mộng lại phải đi ra ngoài, nàng không muốn để cho bọn họ làm ô nhiễm không khí trong phòng. Các ngươi vận động nhiều người đến như vậy, có chuyện gì không? Ngữ khí Bạch Vũ Mộng hơi lạnh, nàng thật sự ghét những người này, trong đó có cả phụ thân của nàng. Không có việc gì chúng ta không thể tới sao? Lá gan ngươi thật lớn a, còn dám qua đêm không về, ngươi là một nữ tử, có biết liêm sỉ không? Bạch Cẩm Trình đi lên máng to. Ta không biết liêm sỉ, cũng là phụ thân ngươi dạy cho, ai bảo ta không có giáo dưỡng đây? Nương chết sớm, phụ thân lại đối với ta tốt như vậy, tất nhiên là không có liêm sỉ. Bạch Vũ Mộng không có cảm tình gì. Phụ thân này đã làm cho nàng tâm lạnh đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 14. Văn hỏa cổ bạch cẩm trình nghe nói như thế. Trên mặt gân xanh nổi lên. Ngươi, nữ nhi bất hiếu này. Ngươi muốn làm mất hết mặt mũi ta mới cam tâm sao. Hơi dừng lại sau đó tiếp tục nói. Nói, ngươi đến cùng là cùng gian phu nào ra ngoài lan lộ. Gian phu? À... Bạch Vũ Mộng lạnh lùng trào phúng nói: "Nguyên Lai Chiến Vương, Phong Vương, Thanh Hoàng Quốc Thái tử đều là gian phu của ta a a, ta đây thật đúng là có vận may ba kiếp a." Khóe môi hơi gợi lên một độ cong lạnh như băng. Nghe nàng nói ra những người đó, Bạch Cẩm Trình sững sốt một chút, không ai nói cho hắn là Bạch Vũ Mộng ở cùng những người đó. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải tìm rắc rối cho mình. Tình huống hiện tại Bạch Vũ Mộng khẳng định sẽ không cố kỵ tình cảm cha và con gái. Nếu nàng ở trước mặt họ nói cái gì, như vậy hắn sẽ không có đường sống. Bọn họ đã mang theo Bạch Vũ Mộng, tức là quan hệ giữa nàng và họ cũng tốt đi. Nữ nhi bất hiếu này, khi nào thì quyến rũ được nhiều người như vậy? Sao ngươi không nói sớm? Phụ thân sợ ngươi bị người ta lừa, nếu đã đi cùng nhóm Vương gia, vậy ta cũng không có gì lo lắng. Ngươi ra ngoài lâu như vậy rồi, cũng đã mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi." Bạch Cẩm Trình muốn nỗ lực vãn hồi chút gì đó. Bạch Vũ Mộng ôm khóe môi, tựa tiểu phi tiểu nhìn Bạch Cẩm Trình. Bị Bạch Vũ Mộng nhìn như vậy, Bạch Cẩm Trình có hơi không được tự nhiên, đang muốn nói cái gì nữa. Bạch Vũ Mộng liền mở miệng, "Phụ thân, ngươi không có gì khác muốn nói sao?" Tỷ Như bảo ta không được cho bọn họ biết chuyện này. Không đợi Bạch Cẩm Trình nói chuyện, Bạch Vũ Mộng nói tiếp, "Ngươi yên tâm đi, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là phụ thân ta, ta tất nhiên sẽ không nói." Thấy Bạch Cẩm Trình thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Vũ Mộng cười nhẹ, nàng vốn không muốn nói, cho dù đi nói cho họ biết cũng không phải nhất định sẽ trị được hắn, còn không bằng bán trâu Bạch Cẩm Trình một cái nhân tình ta không quấy rầy ngươi nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong, Bạch Cẩm Trình liền dẫn một đám người lớn nhỏ rời đi. Bạch Vũ Mộng nhìn bóng lưng bọn họ hoảng loạn giống như chạy trốn, luôn cười, không hề hạ khóe miệng, thẳng đến khi không nhìn thấy nữa, mới thu hồi đầy ánh mắt trầm trọc, trở lại trong phòng. Mấy ngày kế tiếp, cũng đều không xảy ra chuyện gì chỉ là Hạ Tử Lăng đến tướng phủ tìm Bạch Vũ Mộng hỏi thương thế của nàng, đến lúc này, Bạch Cẩm Trình mới biết được Bạch Vũ Mộng bị thương, thật sự là không xứng chức phủ thân a. Buông thư trong tay xuống, Bạch Vũ Mộng ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã rất trễ, Đông Nghiễm đã đi ngủ, thổi tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ, ai biết lúc này, từ ngoài cửa sổ lại có người nhảy vào, Bạch Vũ Mộng đang muốn nói chuyện người nọ lại che cổ nàng miệng, quát nhẹ, đừng nói chuyện. Bạch Vũ Mộng không nói gì thêm, bốn phía thật yên tĩnh, đột nhiên Bạch Vũ Mộng ra tay nhanh như tia chớp, công kích trực tiếp tới tử huyệt của hắn, lực đạo mau, chuẩn, ngoan, làm cho người ta trợ tay không kịp. Hắn vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị đánh trúng, buồn bực hừ một tiếng, ngã thẳng tắp xuống đất. Bạch Vũ Mộng hừ lạnh một tiếng xoay người đi kéo khăn che mặt người nọ xuống, ta muốn nhìn xem ngươi là loại người nào. Vừa kéo khăn xuống, tuy rằng đã tắt đèn, bên trong tối đen, nhưng dựa vào thị lực của Bạch Vũ Mộng cùng ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, vẫn thấy rõ được người kia là ai. Lam Hạo Thần. Sao lại là ngươi? Bạch Vũ Mộng kinh ngạc lên tiếng, nhưng vẫn cực lực đè thấp thanh âm. Lúc này bên ngoài đèn đuốc đã sáng trưng, ánh lửa chiếu vào vô số bóng người lúc ẩn lúc hiện, nơi nơi vang lên thanh âm giễu thích khách. Đã có người hướng về phía phòng của Bạch Vũ Mộng chủ. Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo thần té trên mặt đất, nghĩ đến lần đó hắn mạo hiểm vì nàng hút độc, quên đi, lần này liền trả lại món nợ ân tình cho hắn. Gian Nan đưa hắn từ trên đất đứng lên, kéo tới trên giường. Một khoảng cách ngắn như thế, nhưng khiến Bạch Vũ mộng mệt đến thừa hồn hển, không khỏi oán trách Lam Hạo thần làm cái gì mà nặng như vậy, nhìn hắn cũng không phải quá béo mà. Tất cả đều chuẩn bị tốt, quả nhiên bên ngoài có người đến gõ cửa, Đông Nhiễm cùng Hận Nhuế đều đi lên. "Nhị tiểu thư, thỉnh mở cửa, chúng ta đang điều tra thích khách, xin hỏi ngươi gặp qua người nào lén lút không?" Một thị vệ khách khí hỏi. Bạch Vũ mộng nhìn Lam Hạo thần Chiến vương Tôn Quý lại bị người ta cho là thích khách lén lút, nếu để cho bọn họ biết thích khách bọn họ muốn tìm là chiến vương, sẽ có biểu cảm gì? Ta đã ngủ, nơi này không có thích khách nào hết, các ngươi muốn tìm thích khách thì đi nơi khác tìm đi, nửa đêm tiến vào phòng nữ tử khuê các còn ra thể thống gì? Bạch Vũ Mộng cố ý giả bộ như bị đánh thức. Nhưng nhị tiểu thư như vậy chúng ta không thể báo cáo được, để lại phòng của người không tìm kiếm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta đang thay quần áo, bởi vì các ngươi, danh dự của ta không phải bị hủy xa ao. Trong thanh âm hơi mang theo một chút nước nở. Sau khi nói xong, liền cố ý làm ra bộ dáng cởi áo. Bên ngoài đèn đuốc rất sáng, mà bên trong tối đen một mảnh, bóng dáng cởi áo có thể phản chiếu ra cửa sổ. Bên ngoài thị vệ thấy, vội vàng nhắm mắt lại. Vậy chúng ta không quấy giày nhị tiểu thư? Đi chỉ huy thị vệ nói xong liền mang theo bọn họ rời đi. Đông Nhiễm, Hận Nhưy, các ngươi cũng đi ngủ đi, ta không sao." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt an ủi nói, sau khi nói xong liền không còn thanh âm gì. Đông Nhiễm cùng Hận Nhưy một lát sau cũng đi. Bạch Vũ Mộng thấy bóng dáng các nàng biến mất, mới xoay người đi thăm dò thương thế Lam Hạo Thần, đưa tay nhất xúc, liền đụng đến cái gì dính dính, vừa nhìn thấy thì ra là máu, Lam Hạo Thần chảy rất nhiều máu, hắn tự hồ là bị đâm bị thương, xé mở quần áo ở chỗ miệng vết thương, đơn giản xử lý miệng vết thương một chút, đắp dược liệu dùng vải băng lại, tất cả đều là dược liệu chân quý, người khác không thể dùng được, hôm nay đúng là tiện nghi cho Lam Hạo Thần, kiểm tra cho hắn một chút, tự hồ không còn chỗ nào bị thương, nhưng mạch Vũ Mộng lại tra được một chỗ bất thường. Trong cơ thể của hắn có một loại độc tử hồ, tử hồ là vừa bị hạ, trách không được vỏ công hắn tốt như vậy lại bị thương. Độc này, bạch vũ mộng tùy tiện cho một viên thuốc đã có thể giải quyết. Chỉ là, trừ bỏ loại độc này, tử hồ còn có loại độc khác ở trong thân thể hắn. Hình như là cổ độc, hơn nữa chúng độc đã lâu rồi. Nàng đã từng nghe sư phụ nói qua, đây là một loại cổ độc rất lợi hại, phải từ trong mụn mẹ bị hạ bằng không sẽ không có tác dụng. Hơn nữa người chúng loại cổ độc này thông thường sống không quá 18 tuổi, nhưng kỳ tích là Lam Hạo thần đã 20 tuổi lại chưa chết, có thể tưởng tượng được ý chí nghị lực của hắn mạnh cỡ nào. Loại cổ này tên là Băng Hỏa cổ. Ở trung cổ người chúng độc mỗi tháng đêm trăng tròn sẽ bị phát tác một lần, khi phát tác băng hỏa đan sen, làm người ta thống khổ Bạch Vũ Mộng vẻ mặt phức tạp nhìn Lam Hạo Thần, cổ này ngay cả nàng cũng không chắc là có thể giải. Có lẽ là lần này bị hạ độc khiến cho cổ độc trong cơ thể hắn phát tác trước kỳ hạ. Lam Hạo Thần lâm vào hôn mê, trên người lúc lạnh, lúc nóng, thấy vậy Bạch Vũ Mộng không khỏi nhíu mày. Cho hắn uống giải độc hoàn chỉ có thể tạm thời áp chế độc, tự hồ không quá hiệu quả. Lam Hạo Thần mơ mơ màng màng tỉnh, hít mắt mơ hồ thấy được Bạch Vũ Mộng rất nhanh, hắn liền khó chịu mất đi ý thức, chỉ biết trên người lúc lạnh lúc nóng, thật không thoải mái, muốn phát tiết một chút. Vừa muốn hô to, Bạch Vũ Mộng liền cho hắn ăn một viên dược, hắn kêu không được, nhưng loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, làm cho hắn muốn bộc phát ra. Hắn xoay người, nhìn Bạch Vũ Mộng đang đứng, vươn tay bóp cổ nàng. Bạch Vũ Mộng thật không ngờ hắn sẽ có hành động như vậy, nhất thời không phản Ứng lại, bị hắn nắm chặt. Lam Hạo Thần càng ngày càng dùng sức, tự hồ muốn thông qua phương thức như vậy để cho mình dễ chịu hơn chút. Bạch Vũ Mộng bình tĩnh nhìn Lam Hạo Thần, hắn như vậy, không phân biệt được điều gì, cũng không có khí chất phong hoa tuyệt đại, chỉ là một con rối không có ý thức. Quên đi, hắn trúng cổ, cũng không thể trách hắn, ai bảo hắn không thể khống chế bản thân, chỉ là Nếu cứ tiếp tục bản thân thật sự sẽ bị hắn bóp chết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 15. Như vậy thật không giống hắn Lam Hảo Thần dùng hết toàn lực bóp cổ Bạch Vũ Mộng. Ngay khi Bạch Vũ Mộng muốn ra tay, Lam Hảo Thần thấy được con người bình tĩnh của Bạch Vũ Mộng. Bỗng liền thả tay ra. Đồng tử của hắn cấp tốc co rút lại. Tự hồ nhớ tới cái gì? Nhìn dấu lằn đỏ trên cổ Bạch Vũ Mộng. Lam Hạo Thần có chút vội vã đứng lên, không biết phải nói cái gì, có chút áy náy cùng đau lòng, không ngừng nói, "Thực xin lỗi." Nhìn Lam Hạo Thần như vậy, Bạch Vũ Mộng, Phúc Duy, một tiếng nở nụ cười, "Lam Hạo Thần như vậy thật đáng yêu, không giống với chiến vương mặt lạnh kia." Chỉ được một hồi, biểu cảm lúng túng của Lam Hạo Thần lại biến trở về bộ dáng thống khổ, lần này, hắn cũng không tiếp tục công kích Bạch Vũ Mộng. Có lẽ ở trong tiềm thức của hắn, không hy vọng thương hại Bạch Vũ Mộng. Lam Hạo Thần lui về góc giường, gắt gao ôm thân thể của chính mình, thân thể kịch liệt run, tựa hồ tất cả thống khổ thế gian đều tập trung tại trên người hắn. Bạch Vũ Mộng thấy Lam Hạo Thần như vậy, không biết vì sao, tâm hơi quặn đau, trong mắt lộ ra sự đau lòng rõ ràng. Hắn như vậy, nàng chưa vẫn chưa từng thấy qua. Hắn như vậy, thật sự làm cho nàng đau lòng không khống chế được, Bạch Vũ Mộng hướng về phía Lam Hạo Thần đi qua, Lam Hạo Thần cảm nhận được nàng tới gần, sợ bản thân lại xúc phạm tới nàng, rụt lui về phía sau. Bạch Vũ Mộng không lùi mà tiến tới, nàng một bước đi qua, nâng đầu Lam Hạo Thần lên, cho hắn uống một viên thuốc vô cùng trân quý. Lam Hạo Thần tự hồ trở nên tốt hơn một chút, nhưng ý thức vẫn không rõ ràng lắm hơn nữa cổ độc trên người càng lúc càng nghiêm trọng, thân thể đá chống đỡ được, nếu không dựa vào ý chí nghị lực cường đại, đá sớm chống đỡ không được. Bạch Vũ Mộng có chút kinh hãi, vừa rồi đụng vào hắn, thân thể hắn lạnh như băng như vậy, không phải chỉ lạnh như băng bình thường, làm cho nàng không khỏi run rẩy. Nàng giống như hạ một quyết định rất quan trọng, Bạch Vũ Mộng an ủi bản thân, bản thân chỉ là đang trả lại hắn món nợ ân tình thôi không có gì lớn lao, tự cổ vũ bản thân một phen, sau đó trèo lên giường, đưa tay ôm lấy thân thể Lam Hạo Thần, giống như lần trước ở trong sơn động hắn ôm nàng. Sau đó cầm lấy chăn đắp ở trên người hai người. Một hồi sau, thân thể Lam Hạo Thần liền trở nên nóng như lửa, hắn không thoải mái đá chăn, giống tiểu hài tử khó chịu lộn xộn. Bạch Vũ mộng gắt gao ôm Lam Hạo Thần, giúp hắn đem chăn lấy ra thẳng đến khi thân thể hắn lại trở nên lạnh lẽo, lại đắp chăn. Cả đêm cứ như vậy trôi qua, thẳng đến rạng sáng, nhiệt độ cơ thể Lam Hạo Thần mới từ từ bình thường lại. Hắn thống khổ ngủ, dù đang ngủ cũng không thật sự an ổn, luôn cau mày. Bạch Vũ mộng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần kinh căng cứng rốt cục cũng nới lỏng, bất tri bất giác cũng ngủ. Lam Hạo Thần tỉnh lại, nhìn đến cảnh tượng như vậy, Bạch Vũ Mộng ôm hắn, đang ngủ say, trên giường đã loạn thành một đùi. Giúp Bạch Vũ Mộng đắp lại chăn, Lam Hạo Thần chống đầu nhìn Bạch Vũ Mộng. Nàng ngủ thật sự rất thục nữ, ngày hôm qua hắn như vậy, thật sự đã dọa nàng rồi. Trong mắt mang theo một tia kiên định, âm thầm hạ quyết định, nàng vì bản thân mệt đến như thế, về sau hắn nhất định phải bảo hộ nàng thật tốt, không thể để nàng chịu thương tổn. Tự giễu cười, không biết khi nào thì hắn đối với nàng từ cảm thấy hứng thú biến thành thích, cư nhiên không hề bài xích nàng đụng chạm. Bất quá, như vậy không phải tốt lắm sao? Dù ngươi hiện tại không thích ta, ta cũng nhất định sẽ làm ngươi yêu ta, ta tin là như vậy. Trong mắt Lam Hạo Thần tràn đầy kiên định, không nghĩ tới người lạnh như băng, vô tình, nhẫn tâm thì huyết như Lam Hạo Thần cũng sẽ thích một người, lại thích nhanh đến vậy bọn họ cũng chưa từng thấy, nhưng người càng lạnh lùng vô tình, chỉ cần một khi yêu ai, sẽ thật lòng mà yêu, trong lòng sẽ không tính toán này nọ, sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với người đó, tuyệt sẽ không phản bội. Có lẽ ánh mắt Lam Hạo Thần quá mức nóng, Bạch Vũ Mộng mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Lam Hạo Thần ngẩn người, mới nhớ tới chuyện đêm qua, có chút giận dữ trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần tự động cho rằng vì nàng thẹn thùng, sang sảng cười phá lên. Không nghĩ tới Bạch Vũ mộng che miệng của hắn lại, gầm nhẹ nói, "Ngươi muốn để mọi người tới đây có phải không?" Nói xong lại sờ sờ trán Lam Hạo Thần lẩm bẩm, "Bứt sút rồi." Lam Hạo Thần không nói gì nhìn nàng, cho rằng hắn phát sút sao? Làm sao có thể, chính biểu cảm vừa rồi của nàng thật sự rất đáng yêu. Cho nên hắn mới nhịn không được nở nụ cười. Bạch Vũ Mộng rất nhanh từ trên giường đứng lên, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể đi được rồi, ta cũng không muốn bị liên lụy." Nghe nàng nói như thế, trong mắt Lam Hạo Thần nhanh chóng xẹt qua một chút bị thương, chẳng qua hắn che giấu rất khá, cũng không bị Bạch Vũ Mộng phát hiện. "Ngươi cứ như vậy đuổi ta đi, thương thế của ta còn chưa có tốt đâu, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy?" Ta tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm a. Nói xong còn không quên chen thêm vài giọt nước mắt. Nhìn người này hoàn toàn không giống với Lam Hạo thần, Bạch Vũ mộng thật sự hoài nghi Lam Hạo thần có phải ngày hôm qua bị cổ độc phát tác làm tổn thương đến đầu óc không, làm sao có thể biến hóa lớn như vậy. Nơi này là phòng của ta, ta nói ngươi đi thì ngươi phải đi, ngươi mấy tuổi rồi, còn cư xử như vậy Ngự khí Bạch Vũ Mộng như trước lạnh lùng, lần này tựa hồ còn mang theo chút tức giận, chỉ là bình thường nàng chưa bao giờ xúc động như vậy, cảm xúc hôm nay của Bạch Vũ Mộng có chút khác, có chút kỳ quái, nhưng hai người đều không chú ý tới, có lẽ có chú ý, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Nga, Lam Hạo Thần cúi đầu lên tiếng, đi tới cửa Bạch Vũ Mộng nhìn bóng lưng Lam Hạo Thần cô đơn cùng bước chân có chút khập khiễng, rốt cục vẫn mỉm lòng, "Quên đi, ngươi lưu lại đi, coi như ta trả lại ân tình kia cho ngươi, ta cũng không muốn ngươi chết ở nơi nào đó, đến lúc đó lại là trách nhiệm của ta. Từ nay về sau, chúng ta hai người không ai thiếu nợ ai." Nói xong, liền chuyển người đi. Lam Hạo Thần kinh hỉ quay đầu lại, Căn bản không có đem câu nói cuối cùng nghe lọt tai Cho dù nghe lọt thì sao Bọn họ hai người làm sao có thể không ai thiếu nở ai được Lam hạo thần hưng phấn trở về trên giường nằm xuống Nhìn bạch vũ mộng đi qua đi lại Trong lòng cảm thấy ngọt ngào như mật Ngày ngày như vậy thật sự quá tốt rồi Nhưng mà Con đường truy thê của hán tử hồ có chút khó khăn à Thời điểm đông nhiễm ướm vào Nhìn thấy lam hạo thần thiếu chút nữa kêu lên, may mắn phía sau hận nhués kịp thời che ký. Đông Nhiễm ngơ ngác đứng nhìn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Mộng đang ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà, không tiếng động hỏi là chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, đem mọi chuyện phát sinh toàn bộ đều nói ra, chỉ là nàng xem nhẹ cái gì, chỉ có nàng biết mà thôi. Nhìn Bạch Vũ Mộng tín nhiệm hai nha hoàn kia vô điều kiện, Lam Hạo Thần có chút ghen tị, sao không thấy nàng tín nhiệm hắn như vậy. Sau vài ngày, Lam Hạo Thần luôn ăn và tại phòng Bạch Vũ Mộng, trong lúc đó có người lại đến hỏi về thích khách, nhưng đều bị Bạch Vũ Mộng trả lời qua loa. Điều duy nhất không tốt là Lam Hạo Thần không chịu để hai nha hoàn chiếu cố hắn, cứ muốn Bạch Vũ Mộng tự mình động thủ. Bạch Vũ Mộng lúc đầu không đồng ý Nhưng là vì thiếu nhân tình của Lam Hảo Thần Bất đắc dĩ đành phải đáp ứng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 16 Thiên Sơn Lão Nhân một ngày này Bạch Vũ Mộng bưng một chén nước tới cho Lam Hảo Thần Không cam tình không nguyện đưa đến bên miệng Lam Hảo Thần Lam Hảo Thần cười uống xong chén nước này Nàng muốn ta gọi nàng là gì đây Lam Hạo Thần giống như đang suy xét. Bạch Vũ Mộng liếc mắt, "Tùy ý ngươi, đâu có liên quan gì tới ta?" "Vậy vì sao ta sẽ kêu nàng là Mộng Nhi, đây là cách gọi độc quyền chỉ thuộc về ta, người khác không thể kêu." Lam Hạo Thần suy nghĩ nói. Bạch Vũ Mộng trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần một cái, "Người khác muốn kêu thế nào, ta làm sao ngăn cản được? Ngươi không phải là đang ép buộc làm khó người khác sao?" Lam Hạo Thần lại làm ra bộ dạng ủy khuất nhìn nàng, nhìn hắn như vậy, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ thở dài, "Được, ta đáp ứng ngươi, được chưa?" Lam Hạo Thần vui vẻ nở nụ cười, nụ cười của hắn so với bình thường càng quái dị, quả thực người thường không thể lý giải. Bạch Vũ Mộng thấp giọng rủ một tiếng, "Yêu nghiệt, liền bước đi." Thương thế Lam Hạo Thần đã tốt lên, hôm nay Thời điểm Bạch Vũ Mộng vào nhìn thấy trong phòng có một hắc y nhân xa lạ, giống như đang báo cáo cái gì cho Lam Hạo Thần, lại cùng Lam Hạo Thần nói một lúc, người kia mới đi, tựa hồ tuyệt đối không sợ Bạch Vũ Mộng sẽ đem bí mật của bọn họ tiết lộ ra ngoài. Linh Trần trước khi đi nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, đây là chủ mẫu tương lai, bản thân không thể đắc tội. Lam Hạo Thần xoay người nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, "Mộng Nhi, ta có chút việc" phải đi. Trong lời, ngoài lời đều lưu luyến không rời. Bạch Vũ Mộng chỉ nhàn nhạt lên tiếng, cũng không nói gì nữa. Thái độ như vậy làm Lam Hạo Thần có chút hơi thất vọng, bất quá cũng không nói gì thêm, nhảy ra ngoài cửa sổ. Bạch Vũ Mộng làm bộ như không có việc gì tiếp tục làm việc, nhưng khóe mắt lại cứ nhìn theo bóng lưng Lam Hạo Thần cho tới khi không thấy nữa mới thu hồi. Lúc này hận nhue từ bên ngoài đi vào. Tiểu thư, Mạc Liễu Trang đưa thiệp mời tới, mời người tham gia Đại hội Võ Lâm. A, ta đã biết rồi, ta sẽ đi. Vừa rồi bọn Lam Hạo Thần nói chính là cái này, cho nên Bạch Vũ Mộng đã biết rồi. Về phần thiệp mời, còn là mời thế lực mà Bạch Vũ Mộng đang âm thầm tổ chức. Thế lực kia tên là Phượng Hoàng Lâu, là một tổ chức sát thủ. Phượng Hoàng Lâu mới xuất hiện, lần lượt đã diệt vài môn phái thanh danh trong trốn bỏ Lâm Bang trấn. Phượng Hoàng lâu luôn do Hận Nhuế ra mặt, chủ nhân là nàng cũng chưa từng đi qua dù chỉ một lần, bất quá có Hận Nhuế làm việc, nàng thật sự yên tâm. Sát thủ đều là Hận Nhuế huấn luyện, mà Hận Nhuế là do Bạch Vũ Mộng huấn luyện, điều này gián tiếp chứng minh rằng đây là một tổ chức sát thủ được huấn luyện theo phương thức hiện đại, tất nhiên là những tổ chức sát thủ khác không bằng. Hiện tại Bạch Vũ Mộng đã tương đối là người có tiền, Hoa rơi lâu mỗi ngày đều có rất nhiều tiền chạy vào túi nàng, mà Phượng Hoàng lâu cũng có thể kiếm không ít tiền. Bất quá thế lực này nàng tạm thời còn không muốn để bại lộ, hiện tại mũi nhọn của nàng đã lộ ra rất nhiều, không thể lại quá kiêu ngạo, bằng không mọi chuyện sẽ rất phiền toái, nàng hiện tại cần phải tự hạ thấp mình xuống. Hôm nay Bạch Vũ Mộng nhàn rỗi không có việc gì, chuẩn bị đi ra ngoài dạo, lâu rồi không có ra ngoài, đều là do tên hỗn đản Lam Hạo thần này, thật sự là tức chết nàng rồi. Ngồi xe ngựa, đi tới một vùng ngoại ô, nơi này phong cảnh khá tốt, thích hợp để giải sầu. Lúc này, Bạch Vũ Mộng phát hiện cách đó không xa có một bóng dáng màu trắng đang di chuyển, nhất thời tò mò đi qua. Đi qua mới phát hiện Nguyên lai like đó là một lão nhân râu bạc, mặc y phục trắng, liền cảm thấy nhàm chán, liền xoay người chuẩn bị đi. Ai ngờ cái lão nhân kia lại gọi Bạch Vũ Mộng lại, "Nữ oa tử, vì sao nhìn thấy lão nhân ta lại muốn đi?" Bạch Vũ Mộng đành phải quay đầu lại cười cười nói, "Ngài quá, ta chỉ nhìn lầm người, không quấy rầy ngài." Lão nhân nhìn Bạch Vũ Mộng, hai mắt nguy hiểm, "Nhà đầu này căn cốt rất tốt a." Ta nhiều năm như vậy đều không gặp được nhân tài luyện võ như vậy, nhất định không thể thả nàng ta đi. Tiểu nha đầu, có hứng thú bái ta làm sư hay không? Ta dạy võ công cho ngươi." Lão nhân hiền lành nói. Bạch Vũ Mộng động tâm, đích xác tại cổ đại, nếu dùng chiêu thức hiện đại là không được, cổ nhân đều rất phi thường. Tuy rằng rất muốn đáp ứng ngay lập tức, nhưng vẫn là quyết định muốn dò xét khẩu vị lão nhân này. Ngươi là ai? Vì sao ta phải tin tưởng ngươi? Lão nhân kinh ngạc mở to mắt. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Thế gian ai cũng hao hết tâm tư muốn tìm được ta. Ngươi cư nhiên lại không biết ta. Tốt lắm, ta nói cho ngươi biết. Ta là thiên sơn lão nhân. Thiên sơn lão nhân? Không biết. Lão nhân nhất thời cảm di ác như có một đám quà đen bay qua. Bất quả đã nhiều người tìm ngươi như vậy khẳng định là không kém, ta đồng ý. Thiên Sơn lão nhân lau mồ hôi, tiểu nha đầu này rất khó đối phó a. Bạch Vũ Mộng nhìn Thiên Sơn lão nhân, nàng cũng không nghĩ tới lại là Thiên Sơn lão nhân, nàng nghe nói qua, Thiên Sơn lão nhân phát ngôn bừa bãi, cả đời chỉ nhận một đệ tử, không nghĩ tới bản thân may mắn như vậy. Vừa bái sư, Sư phụ này đưa ra một ít bí tịch vỏ công giao cho nàng, để chính nàng tự luyện, mà sư phụ không đáng tin kia chỉ đơn giản dạy nàng một ít khẩu quyết cùng tâm pháp, lưu lại một khối ngọc bội trắng như tuyết, liền bỏ đi, nói là về sau muốn tìm hắn, chỉ cần cầm khối này ngọc bội có dấu tuyết điều đến trong tiệm, thì hắn sẽ tới gặp nàng. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ thở dài, nàng đã bái cái dạng sư phụ gì thế này thế nào lại không đáng tin như vậy, hơn nữa, bản thân sao lại có cảm giác rơi vào cạm bẫy. Ở ngoài ô lật một quyển bí tịch ra xem, luyện một hồi, khi trở về về tới tướng phủ, trời đã gần tối đen. Trở lại thính bộ các, Bạch Vũ Mộng đem bí tịch này ra, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, đã nhớ kỹ gần hết, như vậy sau này chỗ nào cũng có thể tu luyện. Kỳ thực, Bạch Vũ Mộng có bản lĩnh đã gặp qua cái gì là không quên được. Bản lĩnh này bình thường giúp nàng rất nhiều, hiện tại lại càng hữu dụng. Trong đó chiêu thức Phượng Múa Cửu Thiên, mà mỗi một chiêu đều có 9 chiêu thức nhỏ, tuy có chút phiền toái, nhưng uy lực quả thật không thể lường được. Nghe nói Phượng Múa Cửu Thiên chưa từng có người nào có thể luyện đến chiêu thứ 9, lợi hại nhất cũng chỉ luyện đến chiêu thứ 8 thức thứ 3, như vậy sẽ phát huy không hết toàn bộ uy lực của Phượng Múa Cửu Thiên, mà lực công kích sẽ yếu đi rất nhiều. Bạch Vũ Mộng trước tiên cũng chỉ có thể thử luyện một chút, không biết có được không, nhưng ở cổ đại, có chiêu thức phòng thân cũng tốt, võ công cổ đại rất biến thái, hiện đại không thể so được. Nghiên cứu hoàn tất, Bạch Vũ Mộng liền ngủ, mặc kệ mọi thứ. Mấy ngày qua, nàng mỗi ngày đều rèn luyện, xương cốt cũng càng ngày càng tốt, luyện một chút chiêu thức hẳn không thành vấn đề. Ngày hôm sau, phải đi vô rừng trúc, trước tiên thực hiện chương trình luyện tập mỗi ngày. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, nhớ lại chiêu thức trong đầu, thẳng đến mặt trời lên cao, trên người Bạch Vũ Mộng bộc phát ra năng lượng vĩ đại, làm chấn động chung quanh, lá cây vang sàn sạt. Cách xa đó ở chiến vương Phủ Lam Hạo Thần cảm nhận được này cỗ năng lượng này, cùng cỗ năng lượng trong cơ thể hắn hấp dẫn lẫn nhau, đang muốn đi truy tìm xem là cái gì, cỗ năng lượng này lại biến mất. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở ra, may mắn che giấu mau bằng không bị phát hiện liền xong đời. Không nghĩ tới cái này có thể luyện nhanh như vậy, bỗng chốc liền luyện đến chiêu thứ nhất thức thứ bảy. Nếu người khác biết nàng nghĩ như vậy, nhất định sẽ sợ tới mức hộc máu, đây là có bao nhiêu biến thái a, ai lại mạnh mẽ giống như nàng, bỗng chốc có thể luyện được nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến cũng liên quan đến võ thuật hiện đại cùng mỗi ngày nàng kiên trì rèn luyện, có lẽ cùng thái cực quyền có liên quan. Cũng là hạng mục nàng mỗi ngày đều luyện. Đây là thói quen kiếp trước của nàng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 17, rừng anh đào rất nhiều ngày trôi qua. Vẫn như trước không có gì xảy ra. Bạch Vũ Mộng có một không gian yên tĩnh để luyện công. Vỏ công tăng lên không ít. Hiện tại Bạch Vũ Mộng đã luyện đến chiêu thứ tư thức thứ chín. Không thể không nói. Tốc độ kinh người như vậy. Trong đó cũng có nỗ lực rất lớn của Bạch Vũ Mộng. Hôm nay, Bạch Vũ Mộng luyện công xong đang xem thư, đông nhĩ từ bên ngoài thở hổn hển chạy vào, "Tiểu thư, tiểu thư." Bạch Vũ Mộng đầu cũng không nâng lên, tiếp tục đắm chìm trong sách, nha đầu kia tính tình khi nào mới có thể sửa a, luôn hấp tấp như vậy. "Tiểu thư, sao ngươi còn nhàn nhã như vậy a, trong cung cử người tới, chỉ rõ tên muốn gặp tiểu thư." "Nga?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, người trong cung tìm nàng có chuyện gì, dù sao khẳng định không phải chuyện tốt gì. Vậy đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu. Bạch Vũ Mộng thả lỏng chân mày, lạnh nhạt đứng dậy, liền đi ra ngoài, cũng không có trang điểm Linh Liên núp ở một bên nhìn thấy như vậy, lập tức xoay người chạy đi. Bạch Vũ Mộng dùng khóe mắt liếc Linh Liên một cái, làm bộ như không phát hiện, rồi đi. Đến đại sảnh, Lâm Thải Xương đã ở đó đang tươi cười đối mặt với vị công công trong cung, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng đến, vị công công kia lập tức đứng dậy đón chào, cười nói: "Nhị tiểu thư, nô tài phụng mệnh hoàng thượng, hoàng hậu, đến thỉnh nhị tiểu thư tiến cung." Bạch Vũ Mộng lễ phép gật đầu, "Vậy công công có biết là có chuyện gì không?" Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt hỏi, "Ngày mai có một đại hội luận võ, là võ sĩ nước ta cùng nước khác thi đấu, chỉ là bàn luận một chút." tăng thêm hòa khí giữa các nước. Dừng lại một chút, lại tiếp tục giải thích, hoàng thượng hoàng hậu mời nhị tiểu thư cùng tham gia, đương nhiên, người nhà của ngươi cũng sẽ đi, chỉ là bọn họ ngày mai mới tới, mà hôm nay muốn ngươi tiến cung liền, hoàng hậu nương nương rất ngóng trông ngươi đến. Bạch Vũ Mộng cảm thấy có chút kỳ quái, thái giám này lại giải thích cặn kẽ cho nàng như vậy, thông thường thái giám không phải đều rất kiêu ngạo sao? Mà tên thái giám kia lại nghĩ thầm, ngay cả hoàng thượng đều tự mình hạ chỉ, còn phái kiệu tới đón nàng, có thể thấy được hoàng thượng rất thích nàng, cho nên hắn không thể đắc tội nàng được, bằng không, khó giữ được vị trí này a. Hơn nữa, tài nữ như thế, tương lai nhất định có thể tỏa sáng, không chừng về sau còn có thể dựa vào nàng một ít. Cho dù nghi hoặc, Bạch Vũ Mộng cũng không hỏi ra, chỉ gật đầu, liền chuẩn bị đi theo thái giám. Nàng cũng lâu rồi không gặp gì, cũng có chút nhớ nữ nhân Ôn Nhu kia. Chính lúc này, còn có người cố tình đứng ra quấy rối, "Công công, ta cùng Vũ muội muội cảm tình rất tốt, ta sợ nàng tiến cung không ai chiếu cố, không bằng ta cũng đi cùng." Bạch Hàm đại chẳng biết xấu hổ nói ra, mở to mắt nói dối. Công công này đối với chuyện Bạch phủ cũng biết chút chút, đương nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Hàm đại. "Bạch đại tiểu thư," Thật ngại quá, hoàng thượng chỉ mời một mình Nhị tiểu thư, hơn nữa nha, hoàn trong cung cũng sẽ chăm sóc Nhị tiểu thư thật tốt, ngài chờ ngày mai rồi tiến cung đi." Công công khách khí nói, lời nói bên trong bên ngoài đều không khách khí châm chọc. Bạch Hàm đại trong nháy mắt liền đỏ mặt, xấu hổ. Bạch Vũ Mộng đi ra bên ngoài, nhìn thấy xe ngựa chuyên dụng của hoàng cung, không khỏi nghi hoặc. Trong hồ lô của hoàng thượng đến cùng là bán thuốc gì. Lại tự nhiên gióng chống khô chiêng tới đón nàng. Là muốn cho nàng có thêm địch nhân sao. Lắc đầu. Cũng không nói gì thêm. Cũng đông nhiễm ướm lên xe ngựa. Mà giữ lại. Nàng còn muốn hận nhuế dùng thế lực hỗ trợ nàng. Một đường chạy đến hoàng cung. Không lưu lại chút gì. Rất nhanh đã đến cung. Có một thái giám dẫn nàng đến phượng tê cung của hoàng hậu. Đi vào. Bạch Vũ Mộng liền nhìn thấy một người không muốn thấy, hoàng thượng, hoàng hậu đều ở đây, còn có một người là Lam Hạo Thần. Bạch Vũ Mộng hung hăng trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần một cái, xoay người hướng về phía hoàng thượng hoàng hậu đi đến, vẫn như trước không hành lễ, chỉ gật đầu, nhưng bọn họ đều không để ý. Hoàng thượng cười cười nói, "Vũ Nhi, ngươi ở lại trong cung cùng gì của ngươi vài ngày đi." Vừa bạn ngày mai là đại hội luận võ, ngươi cùng đi với nàng." Sau đó dừng một chút, lại nói: "Ta còn có việc, không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, ta chấp thuận cho ngươi ở lại trong cung có thể không tuân thủ quy củ." Sau khi nói xong bước đi, trong mắt tràn đầy hàm ý tán thưởng cùng vừa lòng, giống như đang nhìn con dâu. Xem ra nên giúp tiểu tử này tìm một nương tử, nàng chính là một ứng cử viên tốt nhất. Hoàng thượng đi rồi, Hà Thi Lan cũng dùng loại ánh mắt này nhìn Bạch Vũ Mộng, sau đó kêu Bạch Vũ Mộng đi qua ngồi xuống. Hàn huynh thật lâu, Lam Hạo Thần luôn ngồi ở một bên không nói gì. Hà Thi Lan cảm thấy đã tới lúc, liền nói, ta già rồi, cũng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, mới nói chuyện một chút đã mệt mỏi, ta đi nghỉ trước. Thần Nhi, ngươi mang theo Vũ Nhi đi dạo đi. Nói xong liền rời đi. Lam Hạo Thần lên tiếng, ánh mắt ý bảo Bạch Vũ Mộng đi thôi. Bạch Vũ Mộng không cam lòng theo sau, cùng một tên biến thái như vậy đi dạo, sẽ phá hủy phong cảnh mất. "Mộng Nhi, ta mang nàng đến một chỗ, nơi đó ngay cả phụ hoàng, mẫu hậu của ta đều không biết, nàng là người đầu tiên biết." Lam Hạo Thần hưng phấn mở miệng, lôi kéo tay Bạch Vũ Mộng đi đến một chỗ. "Ta chưa nói gì cả, ngươi không sợ ta nói cho người khác biết?" Hơn nữa, trong hoàng cung này còn có nơi người khác không biết sao? Bạch Vũ Mộng lạnh lùng phản bác. Lam Hạo Thần không nói gì, chỉ gắt gao lôi kéo tay Bạch Vũ Mộng, đi quanh quanh vòng vòng, thẳng đến một nơi hoang tàn vắng vẻ. Chỗ này quả nhiên không có ai biết, một nơi hẻo lánh như vậy, hơn nữa, còn có chút cũ nát, kỳ thực không thể nói là cũ nát, nơi này hoàn toàn là phế tích a. Trong hoàng cung còn có một chỗ như vậy sẽ không phải là lãnh cung đi. Bạch Vũ Mộng luôn suy nghĩ cho nên không phát hiện Lam Hạo Thần luôn nắm tay nàng, hiện tại hắn ở một bên bụng trộm vui vẻ. Lam Hạo Thần thu hồi ý cười, nói, nàng đoán không sai, nơi này thật sự là lãnh cung, bất quá nơi ta mang ngươi đến không phải nơi này. Bạch Vũ Mộng kinh ngạc hắn làm sao có thể biết bản thân suy nghĩ cái gì, Lam Hạo thần lại mở miệng, "Nàng đi theo ta, sẽ không làm nàng thất vọng." Nói xong, nắm tay nàng, đi vào lãnh cung. Đi lòng vòng một hồi, rốt cục đi tới một chỗ, Bạch Vũ Mộng nhất thời bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Đó là một mảnh rừng anh đào, hiện tại là thời điểm anh đào nở, một rừng cây anh đào nở rộ làm mê mẩn lòng người. Một trận gió nhẹ thổi tới, nhánh cây hơi lay động, cánh hoa anh đào rơi đầy trời, giống như cảnh trong mơ, không hề chân thực. Bạch Vũ Mộng say mê đứng lên, xuyên qua rừng anh đào, giống như một tiên tử đứng dưới hoa, người và hoa dung hợp vào nhau, giống như nhất thể. Lam Hạo Thần nhìn Bạch Vũ Mộng, ánh mắt đầy sủng nịch cùng si mê, nàng như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua, đẹp như vậy, nhưng lại không chân thực. Cảm giác nàng tùy thời đều có thể biến mất. Ý nghĩ này khiến Lam Hạo Thần lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh tới, ôm lấy Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng đang đắm chìm bên trong cảnh đẹp đột nhiên bị người ta ôm lấy, liền hoảng hốt. "Lam Hạo Thần, ngươi làm gì? Mau buông ra." Bạch Vũ Mộng quát, thân thể không ngừng giãy giụa. "Đừng nhúc nhích, cho ta ôm một lúc, một lúc thôi." Giọng Lam Hạo Thần khàn khàn truyền đến. Trong thanh âm mang theo ý nghĩ sợ hãi mà kinh hỉ Nghe hắn nói như thế Bạch Vũ Mộng quả nhiên không động đẩy nữa Không biết tại sao Thanh âm này Làm cho nàng không đành lòng lại cử tuyệt Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 18 Đại hội luận võ cứ như vậy Làm hảo thần ôm Bạch Vũ Mộng đứng yên một chỗ thật lâu Bốn phía là cánh hoa tung bay Một nam nhân như tiên giáng trần đang ôm một nữ nhân che mặt. Tình cảnh đó đẹp như vậy, làm cho người ta không đành lòng phá hư. Giống như hai người này vốn dĩ không thuộc về thế tục, chỉ vì một lần trùng hợp mới hạ phàm. Chỉ tiếc, chuyện tốt đẹp sẽ kết thúc rất nhanh. Lam hạo thần lưu luyến không rời bông bạch vũ mộng ra. Bạch vũ mộng mẫn cảm lập tức nhảy ra vài bước. Lam hạo thần cười cười, ánh mắt nhìn về phía xa. Mộng Di, nàng biết không, ta phát hiện ta thích nàng." Nói xong tự giễu cười, ta vốn cho là cả đời này ta sẽ không bao giờ động tình. Bạch Vũ Mộng kinh ngạc nhìn hắn, há miệng thở dốc, lại không nói gì cả. Ta cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu, cũng không biết vì sao lại thích nàng, dù sao, thích chính là thích. Nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Vũ Mộng. Tại một nơi mộng ảo như vậy, Lại nghe lời tỏ tình rung động lòng người như vậy Mặc dù là ai đều sẽ đáp ứng Chỉ là Bạch Vũ Mộng lại không có phần Ứng gì Một lát sau Lam Hảo thần thất bại mở miệng Không sao Ta có nhiều thời gian Có thể chờ nàng Ta tin tưởng Nàng nhất định sẽ yêu ta Nội tâm Bạch Vũ Mộng chàn đầy phức tạp Nàng không biết nên đối mặt với phần cảm tình này như nào Nàng không biết nên đối mặt với phần cảm tình này như nào Nàng đã từng thất bại trong tình cảm, nàng không dám yêu lần nữa, nàng sợ yêu sẽ lại bị thương. Nhìn Bạch Vũ Mộng như cũng không có phản ứng. Ừng, Lam Hạo Thần bất đắc dĩ cười, kéo tay Bạch Vũ Mộng, liền đi ra khỏi mảnh rừng anh đào này. Bạch Vũ Mộng một mực yên lặng đi sau lưng Lam Hạo Thần, một câu cũng điều không nói, cũng không rút tay từ trong tay Lam Hạo Thần về. Mà Lam Hạo Thần giống như là không có chuyện gì xảy ra, cứ tự nhiên gắt gao lôi kéo tay Bạch Vũ Mộng, hiện tại hắn đối với phần cảm tình này rất kiên định. Đi đến cửa Phượng Tê cung, Bạch Vũ Mộng mới rút tay lại.